các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chớ, tiệm Thanh Xuân anh biết mà. Mới tức thời hồi nãy nè, bảy bước vô đứng ngay trên mặt cô em xin tiền. Em tưởng là con mẹ ăn xin, em tính đuổi bỏ đi, nhưng mà nhìn kỹ lại nhăn là bả à nồi. Trời nó coi em sợ quá, bả đưa cho em cô luôn cánh tay cục của bả nữa. Anh Hai. Em thấy sợ quá tùm lum tùm la ngoài bàn á. rồi em chạy gấp về cho anh biết nè. Anh Hai, anh hai em nè, em Anh với với em đem bàn tay à, chôm lại cho bả đi anh. Trả lại cho bà mà, em đang nghĩ anh đó Nghiên nói ngay Mộ của bà người ta say rồi Làm sao đào xuống được nữa Đào khổ sở nói tiếp Thì mình chôn gần đó anh cũng được mà Miễn mình có lòng trả lại cho người ta được thôi Nếu không thì bây giờ chết mình đó Nghiên vẫn sậm chân lắc đầu Trời đất ơi, mày đói nghe không được chút nào hết nè Mày nói mày đang ăn hủ tiếu Thì bà hiện về Tiệm đó lúc nào cũng đông người Mà nằm hiện về chỗ đông người Thôi, vậy đi mày Đào tha thiết nhắc lại. Em mới thiệt mà anh. Nếu anh không tin hả? Anh làm mình anh đi em làm đâu. Em không dám xíu vô đâu. Dứt lời Đào bỏ đi. Quên cả trào từ giã. Nghiên bực bội nhìn theo một lúc. Rồi quay vào với vợ. Nghiên không nhột trí. Bởi biết chắc. Thế nào Đảo cũng trở lại, vì Đảo bây giờ còn đói hơn nghiên không còn đồng bạc dính túi. Có điều là nghiên không thể đi hành nghề một mình được, bởi Nguyên không có tài mở khóa. Nhưng nghiên có bàn tay xét đánh làm bùa hộ mạng, hễ vào được nhà nào là kể như xong. Đào từ giã đàn anh xong, bước thất thểu như người mất hồn. Đi được một khoảng mới sực nhớ ra mình bỏ quên chiếc xe đạp tại tiệm hồ tiếu. Nhưng đã không dám trở lại. Sợ hồn ma bà Năm vẫn còn làng vàng trước cửa nhập vô một người hành khất nào đó để chờ đào. Gã về nhà, đi thẳng xuống bếp rồi lại quay lên. Cha mẹ hỏi cũng không trả lời, chỉ làm nhảm nói một mình. Chuyện ăn trộn. Giờ này đối với đảo không còn vương vấn chút gì trong đầu nữa. Tâm trí gã hoàn toàn bị ám ảnh bởi bà Năm, với cái ngoại hình gầy gò và xanh mét như con ma nói, từ thế giới bên kia hiện về đòi ăn. Đảo ngồi thư trên bậc thềm ngoài hiên, nhìn ra khoảng không gian đen thẫm trước mặt. Dãy nhà hàng xóm bên kia đường khuất sau những vườn cây dày đặc, lập lề ánh lửa như những bóng ma chơi cố tình trêu ghẹo đảo. Trong một đêm tối trời Gã cứ ngồi như thế rất lâu Cho đến khi bà mẹ ra tận nơi Kéo tay gã bảo vào ngủ Gã mới uổi hoài đứng dậy Để nguyên quần áo lên giường nằm Nhưng nằm nhắm mắt được một lúc Đào bỗng nghe trong tay Vang lên những tiếng gõ thật rõ Cứ bốn tiếng một lần Rồi lại ngừng Rồi lại vang lên Lần nào cũng bốn tiếng Những tiếng gõ ấy lúc đầu còn nhỏ Từ từ mỗi lúc một lớn hơn, mạnh hơn và gã giật mình choáng bật dậy vì nhận ra đó là tiếng búa, gã đã bốn nhát xuống cổ tay bà năm tước ngoài nghĩa địa. Mồ hôi vã ra như tắm, Đào ngồi lên lò mò bước xuống tìm nước uống vì cổ họng đang khát khô. Gã thấy không khí trong nhà ngột ngạt làm gã sắp nghẹt thở, cần phải ra ngoài. Bà mẹ đã cài then cửa chứ. không muốn mẹ biết mình còn thức nên Gã ra ngồi ngoài sân sau, dưới ngọn đèn tròn 40W, nhìn xuống con kinh thủy lợi mênh mông trước mặt. Gã thở hồn hển, lấy thuốc ra hút. Những chiếc ghe thưa thớt di chuyển về đêm của những gia đình trải lưới ngủ luôn trên sông nước, hoặc thuyền bè chuyên chở hàng hóa lướt ngang qua nhà đảo với ánh đèn mờ ảo không soi rõ mặt người. Đảo hút gần tàn điếu thuốc, toan quay vào nhà ngủ thì bỗng thấy từ xa có chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ tới, rồi chắc vô bờ nhà đạo, và giọng con gái cất lên gọi. Anh ba, anh ba cho em hỏi thăm chút xíu được không? Đường ra chợ quyển đi hướng nào vậy anh ba? Em chở hàng cho giữa trái cây ngoài chợ quyển bán mà đi hoài không thấy tới à? Đạo đang ngồi trên cái ghế băng kết bằng mấy thân cây châm bầu, bên khóm chuối, ngạc nhiên ngẩn lên đâm đâm nhìn. Giọng nói lạ lắm, chắc không phải một người quen trong tròm xóm, Mà chỉ là một cô gái đi bán hàng bị lạc đường từ trong khoang nghe chuyện hot nhất tại đọc